Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sư phụ cương cũng bị trúng đột phải Nhưng khác với đồ đệ Ông lại rất bình tĩnh Rồi nói rằng Chắc chắn một cái bí lớn đang ở phía trước Quả nhiên Suy đoán của sư phụ cương không chút sai lệnh Biến cố đã xảy ra Cảnh tượng trước mắt bấy giờ Đến cả tiểu hạ cũng phải xuân sợ Ngay lập tức thay đổi sắc mặt Qua đường lúc nãy còn trông vô cùng an toàn Bấy giờ tự việt gặp lại bích ngà sập xuống, lần lượt tự Thiên Hắc Y Nhân không chút vọng bị rơi thẳng xuống hố sâu, chắc chắn khó lòng mà xứ được tính mạng. Chẳng biết chốc, trong hang động im tĩnh lại tràn ngập những tiếng thét đầy thảm thương. Cái hố mà bọn Hắc Y Nhân rơi xuống với sâu và tối, đến cả thần tiên còn khó lòng mà sức bật chúng thoát chết, loan chỉ đến sư độ sư phụ Cư. Nhất tên Hắc Y Nhân xem xa Đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình. Quả nhiên đạo bộ sơn. Được người ta đồn đại. Là một đi không trở lại. Không phải là danh bất hư chuyện. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã buồn. Có quay trở ra. Cũng không ít lợi gì nữa. Trước cái chết thảm thương của bài tên thuộc hạ. Liên khiến thôi pháo quả thật sự hoạt loạn. Nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh. Sa lệnh cho những tên hắc y nhân còn lại. Mạnh may thoát chết. Hãy đứng im tại chỗ. Không được di chuyển thì mình rủ cốt tể tám như thế nào thì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, ông ta cũng không thể nghĩ ra được cách giải quyết, xem ra chỉ có trông đợi vào sự độ sứ phụ cơ đã an toàn đứng đợi đầu bên kia. Có vẻ như đây không hoàn toàn là một cái bẫy, nếu nói một cách chính xác thì tình hình lúc này là trung dư, một trò chơi sinh tử hơn. Vì có người chơi chính là tìm ra những viên gạch chắc chắn và an toàn tính về phía trước cắt thô buộc xích nhật hình phạt là một cái chết bất ngờ và đau đớn. Đối với những tên hạ y nhân, đây có thể là một trò chơi khó nhằn, nhưng xem ra với sư phụ Cương lại vô cùng đơn giản. Ông bất ngờ lên giọng, bảo mọi người hãy chú ý quan sát bước chân của mình, rồi tiến về phía trước không chút suy nghĩ, trong sự căng ngăn của tiểu Hạo. Nhưng có vẻ như sự lo lắng của tiểu Hạo cũng quá thừa thải rồi. Một người như sư phụ Cương Trước khi quyết định làm việc gì Chắc chắn cũng đã có suy tính từ trước Dẫu biết con đường gạch phía trước là vô cùng nguy hiểm Nhưng ta vẫn có thể tin tưởng một điều rằng Đó vẫn chưa phải là điều khó khăn đối với ông Không những thế Cô nói của sư phụ cương Với tiểu hào càng khiến ta tin tưởng hơn Vào khả năng của ông Hê! Hey, cô y tâm đi Tao biết rõ tao đang làm cái gì Thôi phó quản đợi một lúc lâu Vẫn chưa thấy sư phụ cương có động tĩnh, tưởng rằng mình bị bỏ rơi, liền vô cục hốt hoảng, ngoáy đầu ra đằng sau, giọng gần thít yêu cầu sư phụ cương kiếu mạng. Tất nhiên không thể để hắn bại gọi, ông biết Sở Đắc đứng ngay sau lưng, đưa tay bấm quyết, sau đó còn lẩm bẩm vài bát cứu thần chú, có vẻ như trong đầu đang toán tính thứ gì đó. Cứ vậy, sư phụ cương tay liên tục bấm quyết, Miệng không ngực đọc thần chú, quả chân tiến từng bước về phía trước mà không gặp chút trở ngại gì. Xem ra, ông đang cố tính toán vinh cảnh nào an toàn. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn ông sẽ an toàn vượt qua được cửa ải thứ hai này. Chẳng mấy chốc, sư phụ cương đã tiến sát đến vinh cảnh nơi một tên hắc y nhân đang đứng. Từng kìa sau cái chiếc của đồng độ, cả chân cũng bắt giác run rẩy, sợ hãi đến độ mồ hôi tuôn như thác. Bổng Sưng lại thấy sư phụ Cương bước nhanh qua với cách rất giản, mới có thể định tính lại một chút. Cô gắng quan sát từng bước chân của ông. Những cứ vẻ như mọi thứ không dễ dàng như ta nghĩ, những phi cảnh chắc chắn cách lúc cách cách xa nhau. Nhưng với vóc công cao cường của sư phụ Cương thì có cũng chẳng phải là điều gì quá khó khăn. Ông dùng một chân lấy đá tại chỗ, sau đó giật nhảy rồi lao vút về phía trước, trong sự ngỡ ngàng của tên Hắc y nhân Chỉ với ba cú trạng đất, ông đã an toàn đặt chân đến cỡ chính thi mộ. Đến giờ thì ta có thể hiểu tại sao quỷ sư lại nhất định phải chọn sư phụ cương là người đi tìm thanh nang thi trong mệnh. Nói về chuyện ăn hiểu mau sơn thuật thì trên giang cổ không ít người. Nhưng nói về khả năng thì sư phụ cương chính là người duy nhất có thể dễ dàng vượt qua các đựa ải của thi mộ. Sau khi an toàn đặt chân sang phía bên kia, sư phụ cương ngay lập tức quay đầu lại, ra lệnh cho đồ đệ cùng những cái thuộc hạ của quỷ sư, mạo trống theo dấu chân của mình để lại mà đi qua trước khi bọn chúng hết hiểu nghiệm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net